Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một mặt là núi, một mặt là sông Là một nơi có thể dưỡng khí rất tốt Cho việc xây huyệt mộ Trần tiên sinh cả ngày ru ru ở trong nhà Không có hiểu được những điều cao siêu này đâu Ờ, vẫn là cậu rất lợi hại Nhưng mà Đặng Quốc Vẫn ấp áp úng không nói nên lời Vị thầy pháp sư và cô con dâu họ Đặng Thì vội vàng lên tiếng Đặng Quốc Việc này anh phải đưa ra quyết định mới được chứ. Đặng Quốc, anh phải suy nghĩ thật thật kỹ rồi hãy nói. Ờ tôi tôi Đại Quảng cũng không có muốn tranh cãi với họ nữa. Ông ta để mặc cho con trai của lão Đặng đưa ra quyết định, bởi vì trước lúc lâm chung, lão Đặng đã dặn dò tất cả mọi người phải nghe theo sự sắp đặt của Đại Quảng. Một câu nói của lão Đặng khiến cho Đại Quảng không còn biện pháp gì nữa. Tất cả những người con còn lại đều nghe theo mệnh lệnh của chủ nhà, họ bắt đầu bắt tay vào làm việc. Còn đại quảng chỉ biết tức giận đến run người mà thôi. Dưới sự chỉ đạo của thầy Phong Thủy, đám người làm thuê nhanh chóng đặt quan tài vào cái hวย vừa mới đào xong ở dưới chân núi. Sau đó, bọn họ bắt đầu đào thêm một cái hวย mộ nữa. Họ muốn di chuyển phần mộ tổ của lão đảng trên núi xuống đây để chôn cất, bởi vì thầy Phong Thủy kia đã nói, đây chính là một mảnh đất phong thủy bảo địa. Những người này cũng đều biết ngôi mộ tổ đắt chôn rất lâu đời rồi, có khả năng thi thể và quan tài đều đã bị mục nát, cho nên họ dựng lên một cái giá ba chân, sau đó kéo cố quan tài lên. Nhưng mà khi cố quan tài vừa được mở ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, đến lúc này thì bọn họ mới nhận ra, bọn họ thực sự đã sai rồi. Bởi vì sau khi mở nắp quan tài ra, bọn họ mới biết được, cha của lão Đảng chôn xuống dưới đất đã rất nhiều năm, nhưng mà thi thể bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị mục nát, thi thể người chết vẫn giống như là đang nằm ngủ vậy mà thôi. Ồ, đây mới chính là bảo huyết. Lần này thì chết rồi, thật là đáng tiếc. Đây đúng là tạo nghiệt, tạo nghiệt lớn rồi. Đến lúc này thì mọi người mới bắt đầu xôn xao bàn luận. Ai cũng nói ngày trước đại quảng lựa chọn ở nơi này đúng là một bảo khuyệt, vậy mà đem phá bỏ đi, bây giờ đúng là hành vi vô cùng bất hiếu. Việc này tôi không có dám làm nữa đâu. Đúng rồi, đây chính là tạo nghiệp, có trả thêm tiền, chúng tôi cũng không làm nữa đâu. Mấy người được thuê đến để giúp việc, thấy tình hình như vậy thì không ai dám làm nữa. Bạn họ sợ tiền nhân của đặng gia sẽ trách phạt, thế là họ kéo nhau bỏ ra về. Các người là người nông thôn thì hiểu biết điều gì chứ? Thi thể bị ngâm trong nước thì sao gọi là tốt được? Đó chính là làm hại đặng gia. Hãy nghe lời của ta, mau mau quay lại làm việc đi. Đúng vậy, bọn họ thì hiểu việc gì cái chứ. Đến lúc này thì vị phong thủy và con dâu của họ đặng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, cả hai cưỡng từ đoạt lý để ngụy biện, còn con dâu của họ đặng thì đã cưỡi lên lưng họ rồi. Cho nên Đành phải tiếp tục. Cứ nghe theo lời của cậu đi. Cậu, cẩn thận thôi, kẻo thi thể sẽ rửa ra đấy. Không sao, thi thể tan ra thành đất là việc tốt, việc này hai cháu phải cố gắng, không thể cao kiệt được. Vị đại sư đó lúc này Đành phải cùng với hai vợ chồng của Đảng quốc kéo cái thi thể của Chu lão gia ra khỏi quan tài. Nhưng mà cái thi thể đó vừa bị kéo ra khỏi chỗ nứt đỏng trong quan tài thì liền lập tức chuyển thành màu đen rồi giữa nát ra, khiến cho cả ba người vô cùng vất vả. Nhưng mà ta đã mệt quá rồi. Đã bao giờ làm qua công việc này đâu cơ chứ? Hai cháu phải trả thêm tiền công cho ta mới được. Được rồi, cậu cứ im tâm đi. Đại Quảng thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Ông ta chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc này thi thể của Chu lão gia đã bị ba người bọn họ làm cho không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Bọn họ vội vàng chôn cất sơ sài cho xong chuyện. Đại quảng rất muốn báo đáp ân tình cho nhà họ Đặng, nhưng mà trong tình huống này thì ông ta không biết phải làm sao cả. Đại quảng chỉ còn biết nhìn ngôi mộ Chu lão gia mà thở dài, chỉ sợ rằng tất cả những việc này đều là ý trời mà thôi. Thế là ở vị trí dưới chân ngọn núi do vị thầy phong thủy kia chỉ định, hai ngôi mộ đã được xây lên. Nếu nhìn từ hướng nam, hai ngôi mộ đó trông rất là hoành tráng. Nhưng nếu nhìn từ hướng bắc, hai ngôi mộ này trông vô cùng quái dị. Sau khi đã xây xong hai ngôi mộ, cùng... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net